Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cậu chê cười rồi, đây là con gái lớn của tôi Con nàng kéo tấm khăn xuống Do bàn tay đeo găng trắng ra trước mặt của anh Xin chào, tôi là Diệp Hà, năm nay 24 tuổi Dương Bình dứng sờ không nói nên lời Cô gái này giống Mỹ Phương một cách hoàn hảo Nếu không phải có một sự chênh lệch về tuổi Và sự khác biệt về cách ăn mặc Anh thực sự tin rằng đây chính là Mỹ Phương vừa sống lại từ cõi chết Thế anh không có phản ứng gì Diệp Hà tròn mắt qua tay. Anh không sao chứ? Dương Bình giật mình xấu hổ. À không sao, chỉ là cô rất giống một người mà tôi quen. Xin chào, tôi là Dương Bình. Trong khoảng 2 tiếng đồng hồ đi tàu, mọi người cười nói vô cùng vui vẻ. Chỉ chờ việc Dương Bình thỉnh thoảng lại đứt mắt nhìn lên Diệp Hà. Trong lòng thầm suýt xoa và còn chút gì đó mong đợi. Anh mong thực sự cô chính là Mỹ Phương sao? Nhưng làm sao có thể Điều bộ cử chỉ và lời nói của cô Đã chứng minh điều đó Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi Chẳng có kỳ tích gì xảy ra Ở đây cả Mỹ Phương là Mỹ Phương Diệp Hà là Diệp Hà Một người đã ra đi Một người còn đang hồng hào vui vẻ Đúng mấy ngày nay là do anh nghĩ quá nhiều Hoặc là giả anh nhìn gà hóa quốc Diệp Hà có lẽ chẳng giống gì người cũ Là anh hoa mắt mà thôi rừng chuông điện thoại đột ngột vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy tưởng min man. "Xương chuyện là thế này, giám đốc Dương gặp vấn đề với bên hải quan, hiện tại vẫn chưa về tới nhà, có lẽ là anh phải ở đó một vài ngày cho ông ấy vất vả rồi." Anh vừa kéo vali vừa tìm đường ra khỏi nhà ga. "Được rồi, khi nào ông ấy về hãy thông báo cho tôi ngay nhé." Trời đã xế chiều nhưng mà đây lại thuộc vùng núi thưa thớt dân cư. Sương Bình phải đi hết đoạn đường mòn mới tới được thôn hành. Đặc biệt là vách núi phía xa không có lấy một vật xanh, chỉ là một màu vàng quạch trải dài. Sắc đá cũng đã không thể đổi màu đậm nhạt. Bộ lại ở 2 mét đông tây lại có hai vật rừng xanh um tùm. Phía đông là rừng trúc, phía tây là rừng thông. Thông thường nhà cửa tại nơi này đa phần là ngói xanh tường trắng hoặc là ngói xanh tường đỏ. Còn ngôi nhà ghi biển quán trọ. Lại ngói vàng tường vàng trông vô cùng khắc lạ Gần như là hòa lẫn với vách núi Nơi này có kết cấu tường mái rất hiếm gặp Đặc biệt là những hình điêu khắc trên nền gạch xanh của ngôi quán cũng rất kỳ lạ Khiến cho cậu cảm giác rằng nơi này có chút gì đó rất khác thường Ở mái hiên rơ ra treo một cái hàng dài những chiếc đèn lồng cổ điển Thứ ánh sáng nhẹ nhàng dịu mắt ấy hắt lên Cả những cây bạch đàn mọc ở xung quanh Còn trên những bậc cầu thang dẫn lên cửa ra vào là những bó hoa, toàn những đóa hồng màu đỏ tươi như màu máu. Do nối đổ bóng trùm lại thêm hai rừng cây bao bọc xung quanh và mấy chỗ gốc đào chết chắn phía trước. Ngôi nhà gần như là bị che khuất hoàn toàn. Nếu không tới gần thì rất có phát hiện ra sự tồn tại của nó. Về tối sẽ thấy ánh đèn leo lát hết ra suốt từ đêm từ các ô cửa sổ. Nhưng những người trồng đảo nơi đây phát hiện ra rằng Trong đêm tối nếu đi về phía ánh đèn, có đi cách nào cũng không thể lại gần được ngôi nhà, mà chỉ sẽ loanh quanh trong rừng đào hoặc là ruộng vườn gần đó. Bởi vậy mà người dân ở nơi đây gọi quán trọ này là quỷ trướng. Đêm nay sắc trời càng thêm đen quánh, sương rơi âm thầm, tuy không có gió sông vẫn lạnh bút dị thường. Dừng chân ở đây nghỉ tạm vậy, chỉ cần đợi khoảng một hai ngày là xong. Dương Bình nghĩ vậy nhanh chóng sách vali bước vào bên trong. Cậu thanh niên, hóa ra là cậu cũng ở đây. Giọng nói vừa rồi là của giáo sư An, hai bố con của họ đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ, nhầm nhi chút trà trong lúc chờ bà chủ quán làm thủ tục thuê phòng. Dạ, không ngờ chúng ta là có duyên như vậy. Bà chủ quán đội chiếc nón mê lưng còng và bước đi chậm chạp, trên tay chống một cây gậy cong keo hình như là gỗ sồi và một chiếc đèn dầu bù mờ vàng vọt. Mời bà vị lên lầu Mọi người bước theo bà lão Căn nhà cũ kỹ tường nhỏ hẹp Thì bên trong lại khá là rộng rãi Lầu 2 có 4 phòng riêng biệt Nhưng chỉ có 3 người là ba vị khách duy nhất tạm trú Tại quán trọ lúc này Trên phòng xong xuôi Thì bà lão lụ khủ xuống nhà Trước khi đi còn ngoái lại nhìn Dương Bình Bằng một cặp mắt đầy giận dữ và lo sợ Trong phòng đồ đạc cũng vô cùng đơn sơ và cũ kỹ Đây là khu vực miền núi cho nên đèn điện cũng vô cùng hạn chế. Khi đã cắt xong tất cả quần áo và cây tủ làm bằng gỗ thông cũ, anh mang chiếc túi đựng đồ cá nhân và nhà tắm để kỳ cọ thân thể cho sạch sẽ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net